Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net okay, Cô gái trẻ lúc này gương mặt trở nên xanh xao, thân hình đã gầy đi rất nhiều so với lúc cô ta còn sống. Câu hỏi vừa rồi của Dũng làm cho cậu cảm thấy bản thân của mình thật quá thừa. Bởi sự thật hiển nhiên cậu cũng đã biết chính cô ta đã chết về người đang ngồi trước mặt cậu chính là hồn ma của cô gái đó. Cô gái nói với Dũng giọng nói mỗi lúc một âm vang. Tôi đã cố gắng cảnh báo cho anh rằng, trên chuyến tàu này anh không thể ngủ, bởi nếu anh ngủ sẽ tới được đây, một không gian khác và anh sẽ chết và không thể trở về hiện tại. Dũng không tin vào tai của chính mình khi mà từng lời nói của cô gái cậu nghe không bỏ sót câu nào. Đứng bật dày ánh mắt của Dũng lúc này đã tỏ ra vô cùng sợ hãi, bởi xung quanh khoang tàu lúc này không còn đông hành khách như trước, mà chỉ có một vài hành khách đang ngồi. Nhưng gương mặt của họ lại làm cho Dũng cảm thấy sợ. Bởi gương mặt của những người hành khách này đều xanh như tàu lá chuối. Thân hình lại gầy như những người suy kiệt nhịn ăn lâu ngày. Dũng đã thực sự nhận ra rằng những người này đều là hồn ma của những nạn nhân đã chết trên chuyến đầu này suốt thời gian qua. Dũng ngồi xuống ghế nét mặt thất thần hỏi cô gái. Cô nói vậy chả nhẽ tôi không thể tỉnh lại. Cô gái nhìn Dũng bằng một ánh mắt u buồn rồi trả lời Anh sẽ chết nhanh thôi, nó sẽ tới tìm anh. Cô gái nói rồi bất ngờ biến mất trước ánh mắt tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng của Dũng. Không chỉ có cô gái biến mất một cách thần bí mà Dũng cũng vừa trượt nhận ra. Những hành khách mà cậu nhìn thấy khi nãy cũng đã biến mất một cách kỳ lạ, y như cô gái vừa rồi. Quá hoàng sợ Dũng đứng bật dậy khỏi ghế mà bước ra ngoài nhưng ngay lúc này khi quay lại phía sau cậu không thể không phải hét ẩm lên bởi cái mà cậu đang nhìn thấy chính là thân xác của cậu vẫn còn đang ngồi nguyên ở trên ghế dũng đưa hai tay ra trước mặt mà hướng ánh mắt đang tỏ ra vô cùng sợ hãi nhìn xuống hai bàn tay của cậu bởi cậu biết rằng phần hồn của cậu đã rời khỏi thân xác của cậu và dũng không biết phải quay trở lại thân xác của mình như thế nào Dũng nhìn xung quanh khoang tàu hiện tại hoàn toàn không có một bóng người, mà chỉ có một mình cậu ở trên tàu mà thôi. Cố gắng giữ bình tĩnh bởi Dũng cũng đã nhớ ra mục đích của cậu là ngủ, để có thể tìm hiểu điều kỳ lạ đang diễn ra trên con tàu này. Bỏ qua lời cảnh báo của hai người mà cậu đã có thể khẳng định, đó là ma chứ không phải là người. Dũng nhìn xung quanh và cảm thấy rằng không gian mà cậu đang đứng hoàn toàn tối tăm. Không khí lạnh lẽo vô cùng Dũng thầm nghĩ ở trong đầu Chả lẽ mình đang ở nơi Mà người ta vẫn thường nhắc tới Chính là cõi âm Chả nhẽ mình đã chết thực sự Nghĩ đến đây thì Dũng phải dừng lại Cắt ngang dòng suy nghĩ Bởi cậu đang nghe thấy có tiếng người Đang không ngừng gọi tin của cậu Dũng, cậu làm sao thế này, tỉnh lại đi Khi Dũng còn đang kẹt Ở một không gian khác Thì không gian thực lúc này Thượng tá huỳnh đang không ngừng lấy tay mà vào vào hai bên vai của Dũng mà gọi lớn. Thường Tháo Huỳnh đưa ngón tay ra trước mũi của Dũng kiểm tra thì ông bừng dỡ nói. mau gọi xem ai có thể cứu được cậu ấy trên tàu không? Nhân viên trên tàu ai biết cấp cứu không à? Thường Tháo Huỳnh hô lên nhưng ngay lúc này ông cũng để cho Dũng nằm ra, mà không ngừng dùng tay dây mạnh vào người của Dũng, với mục đích làm cho cơ thể của Dũng tỉnh lại, bằng những kỹ năng mà ông đã học được, cũng như những kinh nghiệm trong nhiều năm công tác. Nhưng Thượng tá Huỳnh nhận ra Dũng lúc này giống như một người đang ngủ say, chứ không hề có dấu hiệu bị trúng độc như ban đầu. Ông và các đồng nghiệp cấp dưới đều suy luận rằng, hung thủ đã dùng bơm tiêm chất độc khiến nạn nhân tử vong. Chứng kiến một người trong trạng thái ngủ say, dù đã cố hết sức để làm cho Dũng tỉnh lại nhưng không thể. Thượng tá Huỳnh nhận ra rằng Dũng đã rơi vào trạng thái người thực vật. Tại sao là có thể xảy ra một việc lạ vậy hả? Nói rồi thường tá Huỳnh quay sang người đồng nghiệp, lúc quan sát cậu có thấy ai tiếp cận cậu ta không? Hà là người chiến sĩ công an trực tiếp tại vị trí gần với Dũng Nhất, anh trả lời Dạ lúc đó em quan sát chỉ thấy anh ta dựa lưng vào ghế, còn em có thể khẳng định là không có ai tiếp cận cậu ta cả Thường tá Huỳnh liền tiếp tục nói Tôi đã ra chỉ thị cố gắng kiểm soát, không được để cho hành khách trên toa tàu này ngủ, không biết tại sao cô để cho cậu ta ngủ vậy? Hạ vội im lặng không nói bởi quả đúng là lúc đó anh ta sơ suất không phát hiện ra Dũng có biểu hiện lạ dẫn tới sự việc xảy ra một phần trách nhiệm là do anh bất cẩn. hành khách lúc này đã cả... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. .net.